chu kiện cũng buồn bực nói các người bạch diệp Trì đã tức tới đỏ bừng mặt mũi chu kiện gì nhờ hai người thật là quá đáng nếu không phải thằng con trai ăn hại của dì chạy linh tinh trêu chọc người ta thì làm sao người ta tìm tới tận phòng được bạch tuyết cháu ăn nói kiểu gì vậy khỉ thật im miệng hết cả đi lỗ đại sơn nghe mà đâm bực bội thẳng thừng giá một cố bạt tai xuống mặt chùa minh hà Tôi cho các người khoảng thời gian hút hết một điếu thuốc để cân nhắc Hoặc là đưa 3 triệu tệ ra đây Hoặc là chị em các cô phải cùng ăn cơm uống rượu với tôi Nói rồi, Lỗ Đại Sơn thẳng thừng kéo một cái ghế dao rồi ngồi xuống Tên đàn em bên cạnh lập tức tiến lại Trầm thuốc cho Lỗ Đại Sơn Bạch Diệp Chi hử lạnh Nhìn hai mẹ con Chu Minh Hà Mà thấy hận tới tận xương tủy Khốn kiếp Lỗ đại sơn lại đạp thẳng lên cơ thể nhỏ gầy của chùa kiện À, anh ơi, đừng đánh, đừng đánh Tôi có chìa khóa của một con pot chè, giá phải hơn một triệu Chùa kiện vội vã lấy chơi chìa khóa pot chè Mình cướp được lúc mới tới khách sạn ra Dầm, anh ta lại ăn thêm một cố đá Pot trẻ con khỉ, tưởng lấy cái chìa giả này ra là lừa được tao à À, đừng có lãng phí thời gian nữa mau chọn đi, nếu không tao sẽ đánh cho mỗi đứa một trận. vừa nghe vậy, Chu Minh Hà đã lập tức ôm mặt, nước mắt lưng tròng nói: "chị ơi, chị mau khuyên Diệp Chi và Bạch Tuyết đi, chỉ cần ăn cơm uống rượu với người ta một chút thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu. chưa ba triệu tệ thì chúng ta biết đào đâu ra." Chu Minh Phượng đã sợ hết hồn vì Lỗ Đại Sơn. lúc này bà ta đang siết chặt lấy Bạch Dũng Quang, không nói lời nào. Diệp Trì, con gọi cho mình Chết đi Bảo thằng bé tới đây giải quyết Bố ơi, mình Chết Bạch Diệp Trì vừa định nói gì Thì lại nhớ tới Lần trước mình Chết đã giúp cô giải quyết Chuyện quán ba Hegel Đúng là chồng cô rất cờ Dù lúc này Bạch Diệp Trì đang hơi lo lắng Nhưng thật sự cô cũng không biết Mình nên làm gì Gọi cho cái thằng vô dụng đấy làm gì Cậu ta tới cũng chỉ tô hỏng chuyện Chú Minh Phượng vừa nghe chồng bào gọi điện cho Trần Minh Chết đã đốp lại ngay. Anh, anh ơi, anh mau khuyên hai chị em Diệp Trì đi. Nếu không anh chị đưa 3 triệu tệ cho người ta cũng được. Chứ không hôm nay chúng ta chẳng đi nổi đâu. Nói rồi, Chu Minh Hà lại nước mắt đầm đìa. Nghe vậy, mặt Bạch Dũng Quang lạnh như bằng, cũng chẳng chờ Bạch Diệp Trì gọi nữa, mà thằng thường cầm máy gọi cho Trần Minh Chết. Mình Chết? Có chuyện xảy ra tại khách sạn Trung Hoàn Phòng chữa nhân Con mau tới đi Nói rồi Bạch Dũng Quang bèn cúp máy Rồi nói với Lỗ Đại Sơn đang ngồi hút thuốc Con rể tôi sắp mang tiền tới rồi Cậu hãy chờ vài phút Lỗ Đại Sơn nhả khói Cười lạnh Con rể ông ứ <cười> Tôi còn tưởng thằng bất tài này Là con rể ông cơ đấy Nhưng ba nãy tôi cũng nói rồi Sau khi hút xong điếu thuốc này Tôi sẽ giúp các người lựa chọn Ha ha ha, đến lúc đó đừng trách tôi ra tay ác độc." Vừa nói, Lỗ Đại Sơn vừa nhìn gương mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ của Bạch Diệp Trì mà nhà khói thuốc. Lúc này, Trung Minh Hà đưa mắt nhìn Bạch Diệp Trì, không khỏi thầm nghĩ, ăn mặc lộng lẫy thế này, bảo sao lại bị người ta để ý, đáng đời lắm. Mau tới khách sạn Trung Hoàn. Cúp máy xong, Trần Minh chết này sinh dự cam bất an. Cuộc điện thoại lần này là do bố vợ anh đã đích thân gọi tới. Chị Mãnh đạp mạnh chân ga, chạy thẳng về hướng khách sạn Trung Hoàn. Ở khách sạn Trung Hoàn, căn phòng yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Mọi người im lặng, nhìn lỗ đại sơn chầm chậm búng đầu thuốc xuống đất. Nhà hơi thuốc cuối cùng rồi thong thả đứng dậy, nói. Đã vậy, thì tôi chỉ có thể chọn giúp các người thôi. Hai người các cậu kéo tên ngô này vào nhà vệ sinh đánh một trận. còn hai cô ở lại đây với tôi đêm này đã nghe rõ chưa à mẹ cứu con với anh anh nói kiểu gì vậy chị em chúng nó đã ở lại với anh rồi mà sao anh còn đòi đánh con trai tôi anh nhưng lỗ đại sơn không cho châu minh hà cơ hội cựa nợ mà cứ thế bước thẳng về phía trước túm chặt lấy bạch tuyết đang liên tục lùi ra sau à sau đó lại vươn tay tú bạch diệp chế đứng cạnh Đương nhiên, lỗ đại sơn không thể chơi bời ngay trong căn phòng này rồi. Nhưng đúng lúc này, cửa căn phòng lại bị ai đó đá bật ra. Bạch Dũng Quang vừa chuẩn bị sống tới, thì một bóng người cường tráng đã lao thẳng tới trước mặt lỗ đại sơn. vươn tay giáng một cái tát lên gương mặt đang nở nụ cười khảo ố của hắn. Lỗ đại sơn bị đánh đến mức lảo đảo cơ thể lực lưỡng ngã thẳng xuống trước bàn tròn lớn. Đồ ăn còn chưa ăn hết, đổ sạch lên người hắn. Hả? chuyện gì vậy tất cả những người có mặt ở đó cùng trợn tròn mắt đặc biệt là chu minh hà vẫn còn đang che mặt thấy trần minh chết bạo lực nhiều vậy bà ta lập tức đỡ chu kiện đang ôm bụng dậy định chuồn ra ngoài nhưng lại bị trịnh mãnh đang bước vào vươn tay ngăn lại bà ta lại vội vã run lẩy bẩy lùi sang một bên mẹ kiếp đứa nào dám đánh tao lỗ đại sơn chỉ thấy váng đầu mắt hoa hắn lập tức định thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhưng mấy tay đàn em lại vội đỡ lỗ đại sơn dậy thì thầm gì đó vào tai hắn bố mẹ hai người đi trước đi chuyện ở đây cứ giao cho con tao thèm vào quan tâm thằng đấy là ai hôm nay ai dám đánh lỗ đại sơn tao thì nhất định tao phải đập chết nó chu minh Hà nghe lời này xong mà run bắn người bà ta vội vàng đỡ chu kiện chạy ra ngoài lần này trịnh mãnh cũng không ngăn lại nữa chu minh phượng chỉ liếc nhìn trần minh chết rồi vội vã cáo bạch tuyết bạch diệp trì ra ngoài mình chết mẹ mẹ đừng cáo con nữa em đi mau lên đưa bố mẹ về trước đã la nữa anh sẽ về trần minh chết vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vai bạch diệp trì rồi đẩy cô ra ngoài em yên tâm đi anh không sao đâu bạch diệp trì nhìn trần minh chết đầy lo lắng cô nói mình chết em sẽ đợi anh trở lại trần minh Chiết gật đầu Sau khi Bạch Diệp Chi đi rồi Trần Minh Chết mới thong thả đưa mắt nhìn tên đàn ông vạm vỡ thoáng vẻ chật vật đứng trước mặt mình Anh hỏi Mày muốn đập chết tao ớ Giọng nói của anh rất thản nhiên mang theo cả sự uy nghiêm khiến tất cả mọi người phải cúi đầu Sự thay đổi đột ngột này khiến lỗ đại sơn vừa kêu gào đòi đập chết Trần Minh Chết phải cao chặt mày ngay lập tức Mau đi thôi Nếu không cái đó mà đuổi kịp chúng ta thì xong đời Lúc này, gia đình Chu Minh Hà đã chui vào chiếc bát trả đỗ gần đó, Chu Kiện ngồi ngay xuống ghế lái. "Mau lái xe đi, lái đi." Chu Minh Hà sốt sắng nói với con trai. "Chúng ta không đợi gia đình chị Diệp Chi sao?" "Đợi cái gì mà đợi, nếu không phải tại Bạch Diệp Chi lẳng lơ quyến rũ thì chúng ta đâu bị đánh đập thê thảm vậy." Chu Minh Hà giận dữ nói, bà ta vừa ô mặt vừa tỏ vẻ tức tối. "Ôi, tức chết mất." Bạch Tuyết nhìn chiếc bao trẻ lướt qua trước mặt mình Mà tức tối rậm chân Mẹ, mẹ trông kìa Nhà gì nhỏ làm sao vậy Bà nãy nếu không phải chu kiện chọc giận người ta Thì người ta đã chẳng gây chuyện với nhà mình Chuyện này là do bọn họ cả Được rồi, được rồi Chúng ta cũng mau đi thôi Lúc này, Chu Minh Phượng chỉ muốn rời khỏi nơi này Về nhà thật nhanh Nếu trần Minh chết mà không ngăn được Đám người kia đuổi theo họ Thì coi như xong Mẹ Trần Minh Chết đã Bạch Diệp Trì đứng chặn ngay đầu xe Chị, chị mau lên xe đi Trần Minh Chết muốn thể hiện mà Chị lo lắng thế làm gì Đúng đấy, Diệp Trì Còn mau lên xe đi, ngồi ghế sau ấy Mau lên, nhỡ đám người đó đuổi theo Thì chúng ta sẽ để uổng phi ý tốt của mình Chết mất Mau lên xe đi Diệp Trì Lên xe đi, mình Chết sẽ không sao đâu Bạch Dũng Quang biết năng lực của Trần Minh Chết Trước mặt anh, những kẻ kia chỉ toàn là rác rưởi Nhưng Bạch Dũng Quang cũng biết Mình có nói thì người nhà cũng không tin Bố Mau lên đi Lúc này, chu Minh Phượng đã xuống xe kéo Bạch Diệp Trì ngồi vào ghế sau Rồi trở lại ghế phụ lái Nói Tiểu Tuyết, còn mau lái xe đi Lúc này, trong phòng riêng của khách sạn Rốt cuộc, cậu là ai? Trần Minh Chết nở nụ cười nhạt Anh quay người đạp thẳng vào bụng Lỗ Đại Sơn, anh ra đòn quá nhanh khiến Lỗ Đại Sơn không kịp né tránh, mấy tên đàn em đang dìu hắn cũng bị đá bay ra ngoài. Bọn họ vừa định bò dậy thì đã bị Trịnh Mãnh và hai người còn lại ấn xuống đất. Khốn nạn, Lỗ Đại Sơn là tên côn đồ nổi danh ở Tân Trung, chưa từng phải chật vật như hôm nay. Lần này có người sắp xếp cho Lỗ Đại Sơn tới Tân Thành, nhưng không ngờ vừa tới Tân Thành đã gặp phải chuyện này. Nhưng Lỗ Đại Sơn còn chưa kịp đứng lên thì đã cảm giác có một thứ gì đó lạnh lẽo như băng đang kể ngay đầu mình. Nói Mày là ai? tối từ đâu? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Lỗ Đại Sơn. Lúc này Trần Minh Chết đang đứng nhìn tên Lỗ Đại Sơn còn chưa kịp bỏ dậy. Càng lúc anh càng cảm thấy chuyện hôm nay có phần kỳ lạ. Đoàn Phi cũng chợt đề cao cảnh giác dù sao tên Lỗ Đại Sơn này xuất hiện quá đột ngột Trông lại rất xa lạ Hắn chưa từng nhìn thấy người này ở tân thành Hơn nữa Đoàn phí cũng được coi là dân xã hội đen Nhưng chưa gặp kẻ này bao giờ Tên lỗ đại sơn khiến bọn họ Không thể không đề phòng quỳ xuống Lỗ đại sơn chậm chậm đứng dậy Nhưng đoàn phí đã đá thẳng vào bắp chân hắn khiến lỗ đại sơn phải hờ lạnh Họng súng đen kịt Vẫn đang dí sau đầu hắn Hửm <cười> vì bị súng của đoàn phi dí sát đầu nên dù lỗ đại sơn có không phục nữa thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nói mày là người của ai mày đến từ đâu tới tân thành làm gì giọng nói của đoàn phi vô cùng lạnh lùng cùng lúc này hắn đã mở chốt an toàn của khẩu súng đoàn phi chẳng ngại xử lý thẳng tay kẻ xa lạ đột ngột xuất hiện ở tân thành nếu là khi trước hắn sẽ còn do dự băn khoăn Nhưng trưa nay, Bùi Đông Lai tới Tân Thành sau khi biết chuyện xảy ra tối qua Bùi Đông Lai đã nói cho hắn biết có thể thời gian này Tân Thành sẽ không còn được bình yên Còn dặn hắn nếu bắt gặp người lạ đặc biệt là dân xã hội đen thì phải điều tra rõ ràng Nếu thấy thân thế khó lường đoàn phi hãy cứ bắn chết trước rồi tính tránh để xảy ra chuyện như khi trước dẫn đến hoang mang không cần thiết Có lời của Bùi Đông Lai Đương nhiên, đoàn phì cũng không nể nang gì nữa. Hơn nữa, bà nãy cái tên này còn dám ăn nói linh tinh, đòi giết chết anh Trần, dù mình có cho hắn một phát súng đi đời nhà mà, thì cũng chẳng đáng là gì. Đừng bắn, tôi nói. Lỗ Đại Sơn là một tay xã hội đen cáo già. Đương nhiên, hắn cũng cảm nhận được người trước mặt là dân xã hội đen giống mình. Lỗ Đại Sơn tới khách sạn này là do có người sắp xếp cẩn thận Hơn nữa, người này còn nói rõ là sẽ không để hắn chịu thiệt thòi, còn lại thì cứ mặc sức mà làm. Mà giờ thì Lỗ Đại Sơn không thể không nhượng bộ, vì nếu hắn dám cứng mồm cứng miệng thì rất có thể, cài đang cầm súng này đây sẽ cho hắn một đòn chết tươi. Lỗ Đại Sơn hắn không dám đánh bạc với mạng sống của mình. tối tên Lỗ Đại Sơn tới tử Tấn Trung. Tấn Trung? Đoàn Phi khẽ cao mày. Vậy mai tới Tân Thành làm gì? Cậu hỏi làm Nhưng lỗ đại sơn còn chưa dứt lời thì đã cảm nhận được họng súng dí sát vào đầu mình. Tôi tới Tân Thành kinh doanh. Có người nói với tôi khu vực mới ở Tân Thành là một mảnh đất màu mỡ. chưa cần có tiền là có thể tham dự vào quá trình xây dựng khu vực mới kiếm được một món lợi lớn. Nghe lỗ đại sơn nói vậy lông mày đoàn phi cao chặt còn trần mình chết. thì hai mắt tỏa ra sát khí lạnh bằng bốt cảm nhận được sát khí trong mắt trần minh chết đoàn phi dáng mạnh một bà tai xuống mặt lỗ đại sơn đang quỷ dưới đất sau đó hắn dí thẳng súng vào giữa mì tâm lỗ đại sơn tao cho mày thêm một cơ hội nói thật đi nếu không tao sẽ tặng mày một viên đạn đi đời nhà ma lúc này trần minh chết lại chậm chậm bước tới trước mặt một tên đàn em áo đen bị trịnh mãnh gỉ dưới đất Trương Mãnh không biết Trần Minh Chết định làm gì, bèn lập tức chậm chậm thả tên Du Côn nọ ra. Trần Minh Chết cười nhạt. Bà nãy, mày thì thầm gì với lỗ đại sơn? Có lẽ bà nãy, những người khác đều không phát hiện ra động tác nhỏ nhặt này, nhưng Trần Minh Chết lại để ý thấy, cũng bắt đầu từ giờ phút đó, nỗi hoài nghi với đám người này bắt đầu nảy sinh trong lòng anh. Đầu tiên, những cái này không phải là người tân thành, vì hiếm tên du cô nào của Tân Thành lại không nhận ra bạch diệp chi. Ngoài ra, ba nãy sau khi anh ra tay, Lỗ Đại Sơn vốn đã định đánh lại ngay, nhưng tên đàn em áo đen này lại thì thầm gì đó với hắn. Nghe xong, Lỗ Đại Sơn cũng tỉnh táo hơi nhiều. Khi nãy nghe được câu trả lời của Lỗ Đại Sơn, Trần Minh Chết biết chắc chắn mình phải giết gà dọa khỉ, tốt nhất là bắt đầu săn đe từ tên đàn em bên cạnh hắn. Trần Minh Chết không quen biết nhiều với các thế lực ở Tấn Trung, nhưng đổi nhiên lại có một tên lưu manh xuất hiện ở Tân Thành, còn tìm thẳng tới người nhà mình. Chắc chắn đấy không phải chuyện trùng hợp. Nghĩ tới đây, Trần Minh Chiết lại càng cảm thấy bất an. Tôi... Tôi có nói gì đâu. Bố! Tên đàn em nọ còn chưa nói rất lời, thì đã bị Trần Minh Chiết đá văng ra ngoài, cơ thể đập mạnh vào bức tường, rồi rơi thẳng xuống đất, nôn ra một bùng máu tươi. Trần Minh Chiết không hề khống chế sức mạnh, nên cú đá này đã khiến tên du côn mất hết khả năng chống cự sau đó trần minh chết từ từ vươn tay ra một tên đàn em của trịnh mãnh đưa ngay dao găm trên tay cho trần minh chết trần minh chết tiến từng bước về phía tên đàn em đang run rẩy nhưng đã khó lòng bỏ dậy nổi của lỗ đại sơn tiến tới trước mặt tên này rồi trần minh chết vẫn không hề lên tiếng anh thẳng thừng cắm dao xuống mua bàn tay đang run rẩy chống trên mặt đất rợm bỏ dậy của tên đàn em Á! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bàn tay đã bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Tên đàn em lại nằm dạp xuống đất. Trần Minh Chiết không hề dừng lại, anh tiếp tục đâm vào bàn tay còn lại của tên đàn em. Tôi nói, tên đàn em bị rào đâm toạc ra bàn tay, không thể chịu nổi sự hành hạ kinh khủng này nữa, gã thét toàng lên rồi ho ra một búng máu tươi. Vì tôi biết anh là Trần Minh Chiết Nên mới khuyên anh lỗ đừng vội ra tay Gì cơ Nghe được câu này Người Trần Minh chiếc khẽ xuôn lên Anh nhìn về phía lỗ đại sơn Mắt hắn lạnh lẽo như băng Rõ ràng hắn đã đẩy sinh sát ý với tên đàn em của mình Mày biết tao ư? Trần Minh Chết chậm chậm vườn tay túm lấy tóc tên đàn em Kéo đầu gã lên Anh có thể nhìn thấy đôi mắt thoáng sự hoảng sợ của gã Miệng gã ứa đẩy màu tươi Chứng minh rằng cố đạp của Trần Minh Chết khiến gã bị thương rất nặng. Tôi không biết, nhưng khi nãy lúc ở trong phòng, tôi có nghe bố vợ anh bảo gọi điện cho Minh Chết. Tôi nghĩ chắc chắn anh chính là Trần Minh Chết. Trần Minh Chết gật đầu. Mày rất thông minh đấy, có muốn sớm không? Người nọ vội vãi trước mắt vì tóc gã bị Trần Minh Chết túm chặt nên không thể gật đầu. Lúc này, Trần Minh Chết chỉ nở nụ cười nhạt. Anh khẽ buông tay, rồi cùng lúc đó dao găm đã rạch qua cổ tên đàn em nhanh như chớp giờ phút này tất cả mọi người có mặt tại đây đều cùng run rẩy thậm chí họ cũng thấy cổ họng mình lạnh như băng tên đàn em nọ mở to mắt một vũng máu lớn tràn ra từ nơi gã nằm cậu lỗ đại sơn biến sắc hắn không ngờ cái gã tên trần minh chết này lại đáng sợ tới vậy trần minh chết thong dong nhìn đoàn phi dí súng vào lỗ đại sơn anh chậm chậm thốt. Chắc ở tần Trung, mày cũng chỉ là hạng tép diêu nhỉ? Nhưng gan mày cũng lớn đấy, dám tới Tân Thành trêu chọc tao. Giờ tao hỏi mày, người ba nãy mày nhắc tới là ai? Trong lúc cất lời, Trần Minh Chất liên tục xoay con dao dính máu trên tay, vừa trông đã biết anh là người rất giỏi dùng dao. Nhưng lúc mới đầu nhìn anh, hắn lại hoàn toàn không nhận ra điều này. Có phải... tất cả mọi chuyện xảy ra trong tối nay đều là do người mà mày nhắc đến sắp xếp không đám đoàn phi nghe thấy lời này mà cùng biến sắc sát ý trên gương mặt họ lại càng thêm nặng Trần Minh Chết vừa nói vừa mỉm cười bước tới cho mặt lỗ đại sơn anh chậm chậm vươn tay vỗ vai đoàn phi đoàn phi cũng hiểu ý anh bèn lập tức lùi ra nhưng hắn vẫn đứng bên lỗ đại sơn nhắm thẳng súng vào đầu tên này xem ra Người này đã cho mày nhiều lợi lộc lắm nhỉ? Trần Minh chết mỉm cười, vừa nói vừa xoay dao vuồn vút. phút Dao lướt qua tai lỗ đại sơn nhanh như chớp. À! Đến khi chiếc tai rơi xuống đất rồi, lỗ đại sơn mới cảm nhận được cơn đau tột độ. Hắn thét lên thảm thiết, vội vươn tay che tai mình. Trong tích tắc, máu tươi đã chảy ra, nhuộm đỏ cả cánh tay lẫn lồng ngực hắn. Không biết... Món lợi lộc đó có đủ mua cái mạng của mày không? Lúc cất lời Con dao của Trần Minh Chết Đã chạm vào cổ họng Lỗ Đại Sơn Nhưng anh lại không tiến xa thêm Tuy vậy lúc này Lỗ Đại Sơn còn chẳng dám nuốt nước bọt Hắn mở to mắt Cố nén đau đớn nhìn chàng trai trẻ Đang nở nụ cười trước mặt mình Cậu Thật sự là Trần Minh Chết sao? Lỗ Đại Sơn hỏi với vẻ khó tin Trần Minh Chết gật đầu Giờ mày có thể nói rồi. Nếu mày nói, tao sẽ để mày rời khỏi đây bình yên vô sự. Trần Minh Chết vừa cất lời, vừa chậm chậm rút rào lại, thong thả đứng dậy. Thật chứ, lỗ Đại Sơn rất sợ hãi. Hắn không ngờ mình lại gặp được một kẻ đáng gờm tới nhường này tại nơi bé nhỏ như Tân Thành. Lần này, hắn đã thua một vố lớn rồi. Tôi... tôi không biết người kia tên là gì. Nhưng hôm qua người đó gọi điện cho tôi dặn hôm nay tôi phải tới Tân Thành buổi tối thì đến khách sạn này dùng cơm bà nãy người này lại gọi cho tôi bảo tôi tới phòng trợ nhân để gây chuyện Đoàn phi tiến lại bắt Lỗ Đại Sơn đưa số điện thoại Lỗ Đại Sơn rút ngay điện thoại ra Trịnh Mãnh vội vàng cầm di động gọi cho số khi nãy vừa liên lạc trong nhật ký cuộc gọi Số điện thoại không liên lạc được Đúng là vậy đấy Lần nào người này cũng dùng một số khác nhau để gọi cho tôi Thỉnh thoảng tôi mới nhận được điện thoại thôi Người đó cho tôi 10 triệu Nói là sau tuần này sẽ cho thêm 10 triệu nữa Tôi nghĩ đây cũng là chuyện nhỏ nên mới nhận Trần Minh chiếc gật đầu Được rồi, chúng mày có thể đi Cảm ơn, cảm ơn Lỗ Đại Sơn vội đứng lên Nhặt chiếc tay bị cắt đứt của mình rồi gọi ba tên đàn em khiêng gã số số bỏ mạng lên vội vã rời khỏi phòng anh trần đoàn phi vừa định cất lời thì điện thoại đã lại rào lên mặt sẹo sao vậy sao vậy trần minh chết thấy gương mặt của mặt sẹo đầy vẻ kinh ngạc anh nhớ mày hỏi có chuyện gì vậy anh trần người tên chu đại bạch chúng ta gặp ban nãy đã chết rồi cách chết giống hệt như năm anh em tối qua đều bị hạ sát bằng dao nghe xong trần minh chết cũng phải biến sắc anh quay người nhìn bức tranh phong cảnh treo trên tường dù nét vẽ cầu thả nhưng giờ phút này đây Trần Minh Chiết có thể thấy dường như có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú không rời cảm giác này như mọc gai sau lưng khiến Trần Minh Chiết cảm thấy bất an đã vào đêm khuya nhưng trong căn dinh thự to lớn nhất của kim vực hương giang tân thành lại đèn đóm sáng trưng Bạch Diệp Chi đứng trong phòng khách khuôn mặt tràn đầy lo lắng mẹ mẹ nói xem tại sao Minh Chết vẫn chưa về chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi trong lòng Bạch Diệp Trì lo lắng muốn chết những người vừa rồi đều là mấy kẻ hùng ác tàn bạo vừa nhìn đã biết không phải người tốt còn Trần Minh Chết lúc đó bảo bọn họ đi trước để anh ở lại giải quyết chuyện còn lại nhưng không có bất cứ ai hỗ trợ rất rõ ràng mấy người Đoàn Phi đi theo sau Trần Minh Chết đã bị Bạch Diệp Chi bỏ qua Chu Minh Phượng ngồi trên ghế sofa. vẻ mặt không mấy vui vẻ. Nó thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thứ ra dày thịt béo. Đúng thế. Chị Diệp Trí lo cái gì chứ? Cho dù tên Trần Minh chết kia xảy ra chuyện, thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ai bảo anh ta muốn khoe khoang chứ? Đúng vậy. Thật tình. Vừa đến là lập tức động thủ với người khác. Chẳng lẽ không biết nói chuyện sao? Cùng lắm thì báo cảnh sát. Mẹ con Chu Kiện và Chu Minh Hà, lúc này đã xử lý xong vết thương của mình đều là những vết thương ngoài da không có gì đáng lo ngại ca người <cười> nếu không phải tại con trai gì chu kiện đi chồng gạm bạn gái nhà người ta chúng ta sẽ không như thế này bạch diệp trì thật sự rất tức giận trên quãng đường về cô đã muốn nổi giận với nhà gì rồi diệp trì cháu nói những lời này là không đúng rồi sao có thể nói giúp người ngoài được a kiện là người như thế nào người làm cha mẹ như chúng ta không biết sao chắc chắn là những người đó cố ý muốn gây rắc rối cho a kệ nhà chúng ta a kệ, con nói xem dì à dì im giúp cháu đi lúc những người đó xông đến, dì là người trốn nhanh nhất đó mặc dù trong lòng Bạch Tuyết không thích Trần Minh Chết thường gây sự với anh nhưng lúc này cô ta đương nhiên phải đứng về phía chị gái mình Hơn nữa vừa rồi ở trong phòng bao những lời của dì nhỏ nói thật sự rất quá đáng Lúc đó sao lại trách gì được Dì uống hơi say rồi Hoàn toàn không biết chuyện gì Chưa gì đã bị người ta bắt lấy đánh cho một trận Dì đi đâu kêu oan được Nói không chừng Ngay từ khi bắt đầu những người này đã nhìn chúng Diệp Chi rồi Nếu không thì sao lại Xông vào phòng của chúng ta Lúc này mặt của chu Minh Hà Vẫn còn đau Trong lòng đương nhiên rất bức giấc Đúng thế Chị chắc chắn là trần mình chết nhà các người Đắc tội với những người này Anh ta không thèm nói lời nào đã xông lên Nếu mà những người kia ghi thù Chúng ta đúng là xui xẻo Tối nay chị cũng nhìn thấy Những người đó không dễ chọc giận đâu Cậu Các người đúng thật là ngang ngược Bạch Diệp trì thật sự chịu thua nhà gì mình rồi Diệp trì Bạch Tuyết Hai con nói chuyện với gì kiểu gì thế Mẹ Nếu tối nay không nhờ mình chết Chúng ta có thể đơn giản ra ngoài thế không Hiện giờ con muốn trách mình chết trong lòng chu minh phượng lúc này cũng rối bời chị có phải vì nhà chúng em đến nên diệp chi không vui không nếu không thì chúng ta về thôi dù sao thì sáng sớm vẫn còn tàu về thành phố giang chu minh hà nói chuyện khuôn mặt tràn đầy vẻ uất ức thậm chí còn bắt đầu lau nước mắt chu minh phượng nhìn em gái mình ở trước mặt mình bắt đầu lau nước mắt gương mặt còn bị đánh đến mức đỏ ửng vội vàng nói minh hà em nói gì thế Đây là nhà của chị em, em ở đây thì cứ coi như nhà của mình. Tối nay mọi người cũng mẻ rồi, mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Ở bên dưới có hai phòng cho khách. Chú Minh Phượng vừa nói, vừa chỉ về hai phòng cho khách, cách đó không xa. Chị, chúng ta cứ đợi mình chết về hãy đi ngủ. Mặc dù nói vậy, nhưng ba người nhà chùa Minh Hà đã đứng lên. Mau đi ngủ đi, đêm hôm khuya khoát rồi, không cần đợi. Nó về thì tự lên được, không về thì tôi bớt lo. Chú Minh Phượng vừa nói vừa đứng lên sau đó đi về phía phòng cho khách còn ba người nhà chú Minh Hà cũng đi theo chú Minh Phượng vào phòng cho khách Bố! Bố nhìn bọn họ kìa hôm nay nếu không phải nhờ mình chết chúng ta có thể bình yên vô sự về không? Hiện tại bọn họ lại không hề biết ơn chút nào còn nói chuyện châm chọc như vậy Khuôn mặt Bạch Diệp Trì tràn đầy uất ức trong lòng càng thêm lo lắng Không sao đâu mình chết sẽ không sao đâu Đi nghỉ ngơi trước đi Cũng không còn sớm nữa Ngày mai công ty còn có cuộc họp cho bộ phận tiếp thị đấy Diệp chị, mau đi nghỉ đi Bạch Dũng Quang nói chuyện xong Cũng đứng lên Thật sự ông ấy cũng không biết nên giải quyết những việc trong nhà như thế nào Mặc dù không có ấn tượng tốt với người nhà vợ Nhưng chuyện trong nhà Đều do Chu Minh Phượng làm chủ Ông ấy cũng không muốn tham gia quá nhiều Chị, chị cũng nghỉ ngơi cho sớm đi lúc này bạch tuyết cũng đứng dậy với vẻ mặt buồn ngủ chỉ cần bạch diệp trì nghĩ đến thái độ vừa rồi của gì trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng ở giữa còn có mẹ lời nói của cô thật sự không có trọng lượng chút nào cô đứng thẳng dậy đi ra khỏi biệt thự đợi trần minh chết ở cổng kim vực hương giang mặc dù hôm nay chu minh hà bị đánh nhưng trong lòng bà ta lại rất thoải mái vì vừa rồi bà ta lại nịnh nọt một hồi đã vay chị gái của mình năm trăm nghìn mục đích cho chuyến đi của họ đã đạt được rồi. Tiểu Khang, ngày mai chúng ta ăn sáng rồi đi thôi. sao vội thế? hiếm khi mới ở biệt thự, sao không ở thêm mấy ngày? Vương Tiểu Khang nằm trên chiếc nệm cao su mềm mại đã không muốn đứng dậy rồi. Chu Minh Hà đập thẳng vào đầu Vương Tiểu Khang. đồ ngu này, tôi nói cho ông biết, chị tôi là kiểu nói một đằng làm một nẻo. nếu như lúc này xúc động lên cho tôi vay năm trăm nghìn. Ngày mai lại hối hận thì sao Hồi nữa ông quên chuyện vừa xảy ra Ở khách sạn rồi sao Hiện giờ mặt tôi vẫn còn đau Lần này chúng ta động đến lũ lưu manh Ở Tân Thành Những người đó có dễ trêu chọc không Tên vô dụng Trần Minh chết đó Chắc chắn sẽ bị đánh cho tàn phế Thằng ngốc đó còn tưởng Bạo lực có thể giải quyết mọi chuyện sao Vừa tiến lên đã cho người ta một bàn tay Tôi đoán ít nhất cũng mất chân mất tay Đúng thế Vừa nhìn đã biết những người đó không thể động vào, không hãn dỡ tận, hoàn toàn không thèm nói lý lẽ, quá bạo lực, nếu là ở thành phố Giang, tôi sớm đã kêu người bắt những người đó lại rồi, nhưng ở đây lại là Tân Thành. Cho nên, sớm ngày mai vừa dậy là chúng ta phải đi, nếu không để đêm dài lắm mộng, những tên lưu manh đó mà tìm đến, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Vương Tiểu Khang nghe được những lời của Chu Minh Hà cũng vội vàng gật đầu. Đợi đến lúc Trần Minh Chết trở lại cổng khu biệt thự Đã là sáng sớm rồi Gió đêm thổi qua Ánh trăng lạnh lẽo Trần Minh Chết nhìn thấy Bạch Diệp Trì Đang ngồi ở cổng Kim Vực Hương Giang Qua cửa sổ ô tô Lúc đó trong lòng anh lập tức không thoải mái Thêm cả cảm giác đứng ngồi không yên trước đó Anh lại càng thêm bất an Anh Trần Lúc này đoàn phi nhẹ giọng nhắc nhở Đến rồi Trần Minh Chết gật đầu, sau đó nói với Đoàn Phi Muộn quá rồi, mọi người cũng nghỉ ngơi đi Tiếp tục tìm tin tức của Bạch Dũng Thắng Một khi có tin thì lập tức báo cho tôi ngay Trần Minh Chết càng cảm thấy như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình Mặc dù anh vẫn không biết là ai Nhưng từ ngày hôm đó, Trần Minh Chết đã có thể cảm nhận rõ ràng Những người đến không hề có ý tốt Mọi thứ vẫn còn cần đợi đến ngày mai gặp buổi đông lai mới có thể sắp xếp rõ ràng cụ thể được. Hít một hơi thật sâu, Trần Minh Chết từ từ bước đến trước mặt Bạch Diệp Trì, đang ngồi dưới cánh cổng sang trọng. Có vẻ Bạch Diệp Trì hơi buồn ngủ, nhưng cô nhất quyết không để mình ngủ gật. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Trần Minh Chết bước đến trước mặt vợ. Cô không hề phát hiện, chỉ không ngừng nhủ thầm trong lòng. Trần Minh Chết, anh nhất định không được xảy ra chuyện. Diệp Trì Bạch Diệp Trì quay đầu lại, nhìn thấy Trần Minh Chết đang đứng bên cạnh mình miệng nở nụ cười thì cô hết khóc lại cười lập tức đứng dậy sau đó ôm chặt cổ Trần Minh Chết Minh Chết anh về rồi sao không bị thương chứ lúc này Bạch Diệp Trì giống như một cô vợ nhỏ phải chịu oan ức rất lớn ôm chặt Trần Minh Chết không buông ái da Bạch Diệp Trì muốn kiểm tra xem Trần Minh Chết có bị thương không cô vừa buông ra Trần Minh Chết đã lập tức cau mày Diệp Chi, em sao thế? Cô đứng không vững, khiến cho Trần Minh Chết sợ hãi. Bạch Diệp Chi lùi về xong mấy bước, đặt mông ngồi xuống bậc cổng. Ngồi lâu tê chân. Trần Minh Chết lập tức cười khổ, sau đó anh ngồi xuống, duỗi tay ra nắm lấy chân của Bạch Diệp Trì bắt đầu nghiêm túc xoa bóp. Phột, Bạch Diệp trì đột nhiên cười chảy cả nước mắt. Anh học xoa bóp từ lúc nào thế? Trần Minh Chết lập tức xoa nhẹ đôi chân ngọc trắng như tuyết. của Bạch Diệp Trì nếu như là trước đây Bạch Diệp Trì chắc chắn sẽ xấu hổ nhưng hiện giờ cô sớm đã ra mọi thứ của mình cho Trần Minh Chết rồi hai người đã không phân biệt gì nữa rất thoải mái đúng không? Trần Minh Chết xấu xa cười hai tay Bạch Diệp Trì lập tức tra đi khuôn mặt ửng hồng của mình hả? Trần Minh Chết ôm lấy Bạch Diệp Trì người vợ đã đợi và lo lắng cho anh cả đêm chúng ta về nhà thôi Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Diệp trì sớm đã đỏ bừng, trái tim nóng lên, đập mạnh như con na nhỏ đi lạc. Được Trần Minh Chết ôm dịu dàng như thế, Bạch Diệp Chi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trước kia, cô chưa bao giờ ngờ được một ngày nào đó mình có thể ỷ lại Trần Minh Chết nhiều vậy. Dù trong mắt người khác chồng của cô không được tích sự gì suốt ngày ăn bám ở nhà chỉ biết làm việc nhà. Nhưng từ lúc ban đầu, Bạch Diệp Trì cũng không nghĩ như vậy. Lúc đó cô chỉ cho rằng Trần Minh Triết không có chi tiến thủ, trong lòng cô lại phải thừa nhận, anh đúng là một người đàn ông đích thực. Hai người họ vẫn giữ khoảng cách và tôn trọng nhau như khách. Có lẽ, nếu không có sự cố của công ty rượu Thanh Tuyền, không có bước chuyển của tập đoàn gia tộc, thì chắc là cả đời Bạch Diệp Trì sẽ không biết, hóa ra Trần Minh chết lại lãng mạn như thế. Cô vĩnh viễn sẽ không quên được đêm ở khu du lịch sinh thái. Trần Minh Chết mặc áo vest đuôi tôm, đầy lịch thiệp, ngồi trước trước đàn dương cầm đắt giá, đàn ra giai điệu du dương. Cũng từ lúc đó, Bạch Diệp Trìm mới biết bí mật của Trần Minh Chết. Tuy trước đó họ đều đã đồng ý là không hỏi quá khứ của đối phương, nhưng vào thời khắc này, cô rất muốn biết Trần Minh Chết từng trải qua những chuyện gì mà có thể tạo ra một người đàn ông có khí chất, vừa cao quý vừa khó quên như vậy có thể khiến anh đàn một bài hát mà nghệ sĩ Dương Cầm cấp 10 cũng khó thành công trong khi anh rất ít đụng vào đàn Dương Cầm nhưng vì tin anh cô mới không hỏi có lẽ chỉ mỗi mình cô biết chồng của mình chắc chắn không phải là một kẻ đơn giản đây cũng là bí mật thuộc về hai người bọn họ tay ôm chặt cổ trần mình chết Bạch Diệp Trì vùi cả người vào ngực anh lúc này trong lòng cô chỉ cảm thấy ngọt ngào Minh Chết Bạch Diệp Tri nằm trên giường gối đầu lên lồng ngực rộng lớn của anh cô vuốt ve những vết sẹo bắt mắt đầy quen thuộc khiến mình đau lòng trên người anh Có phải trước kia anh từng đi lính không? Bạch Diệp Trì hỏi thưa một câu Trần Minh Chết không trả lời nhưng nhìn Bạch Diệp Trì trước mặt trong lòng anh càng thêm lo lắng anh từng cho rằng mình sẽ không bao giờ có cảm giác nhiều vậy nhưng hôm nay Trần Minh Chết cũng đã có cái để lo lắng có thứ ràng buộc anh không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương người thân của mình mình chết chuyện hôm qua là do bố mẹ em làm sai nhà gì cả đúng là hơi quá đáng đúng là không thể dùng lý lẽ để khuyên bảo được anh không biết đâu hồi tối Bạch dẹp Trì thấy Trần Minh trước không trả lời câu hỏi của mình thì cô đổi chủ đề khác bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra tối nay trong khách sạn và mấy lời nói của cả nhà gì nhỏ một lần Thật không hiểu nổi, đã như vậy mà mẹ vẫn đưa tiền cho nhà gì nhỏ mấy người đó sẽ không trả tiền đâu mà còn mượn tới trăm nghìn họ đúng là cho rằng tiền nhà chúng ta là lá mít rụng à Nói xong, Bạch Diệp Trì còn lầm bầm trong miệng, vẻ mặt vô cùng tức giận Trần Minh chết giơ tay chậm rãi vuốt về mái tóc ướt mồ hôi của Bạch Diệp Trì rồi anh cười nói Không cần quan tâm họ dù sao gì nhỏ cũng là chị em ruột của mẹ mà cho mượn chút tiền cũng không sao. đừng nghĩ nữa, em nghỉ ngơi cho tốt. ngày mai còn phải đi làm. đúng rồi, khu vực sắp khai phá của Tân Thành sắp bắt đầu đấu thầu, lúc đó tập đoàn Thiên Bách cũng có thể đi thư một chút. anh nghe bạn học nói là công ty rượu Thuộc Xuyên cũng sẽ tham gia cạnh tranh giá giá. đến lúc ấy, không chừng chúng ta còn có thể hợp tác thêm bước nữa. dù gì thanh Tuyền Mỹ Tiểu cũng sắp được đưa ra thị trường, đó cũng là một cách quảng bá. Bạch Diệp Trì gật đầu. Mình chết, nếu không anh cũng đến công ty đi làm trợ lý giúp em được không? Bạch Diệp Trì dùng vẻ mặt mong đợi nhìn Trần Minh chết Trần Minh chết lại lắc đầu Anh không đi chuyện công ty thì anh không hiểu hơn nữa anh cần tránh hiểm nghi Em thì thấy anh hiểu nhiều lắm đó hơn nữa còn giỏi hơn cả em có phải anh cảm thấy em cho anh làm trợ lý là đối xử quá tệ với anh không? Bạch Diệp Trì nằm sấp trên người Trần Minh chết vợ tức giận hỏi ép trần minh chết ôm vợ đáp tên như là em đối xử quá tệ với anh anh chỉ muốn làm chồng em thôi cũng không muốn làm trợ lý gì đâu hả anh lại hư rồi anh trăng yếu ớt mà lạnh lẽo ánh sáng dịu dịu chiếu vào giường thự kim vực hương giang mà trong buổi tối nhiều thế tại một biệt thự xa hoa ở tân thành một cô gái có đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng khí chất cao quý lạnh lùng như băng Ngồi trên sofa rất lâu mà không đi ngủ. Cạnh cô ta có hai người đang đứng, một người đàn ông trông nên trông khá to con rắn chắc, ánh mắt trầm tĩnh, đứng thẳng như cây tùng, vừa nhìn là biết đây không phải người đơn giản. Một người khác đội mũ trùm màu đen, toàn thân toát ra vẻ âm u lạnh giá, không nói một lời, hệt như bức tượng. "Cô chủ, bên gia tộc gửi tin tới, bảo chúng ta là nhanh chóng xác định một việc." suốt cuộc trên người Trần Minh Chết có mật mã gen mà chúng ta muốn hay không cậu ba vừa mới ra khỏi Yến Phương Quật không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ cần bên chúng ta xác mình cậu ấy sẽ chạy tới người đàn ông trung niên nói với giọng có chút gấp gáp cô gái chậm rãi mở mắt sau đó đứng dậy cầm theo ly rượu vang đỏ bên cạnh bảo anh ba đừng nên nóng vội tôi nhất định sẽ tóm được Trần Minh Chết này còn về mật mã gen, nếu nó không có ở trên người anh ta thì người này cần phải lẩn trốn tới cái nơi bé như lỗ mũi này sao nếu không do ám bộ của nhà họ thiên cung cấp tin tức thì tôi còn chưa tìm được anh ta nhưng lần này chúng ta ở Tân Thành khá lâu rồi về cơ bản ván cờ đã hoàn thành bao với gia tộc là tôi sẽ xử lý chuyện này nói họ là đừng phái người khác nhúng tay vào mấy năm trước tôi có thể làm anh ta mất hết sạch danh dự ở Yên Kinh thì hiện giờ tôi cũng có thể biến anh ta thành kẻ làm việc cho mình Người đàn ông trung nên gật đầu. Trần Minh chết, anh muốn sống yên ổn ở nơi như này, đúng không? Thế thì phải hỏi ý kiến vợ chưa cưới của mình là tôi có đồng ý không? Mặt khác, thưa cô chủ, Bạch Dũng Thắng đã qua được vòng kiểm tra máu. Tuy mẫu máu cực kỳ tệ, nhưng tôi nghĩ là có thể tiêm gen đã cải tiến vào để tiến hành thí nghiệm. Lòng nhã Tuyền gật đầu, sau đó nhìn bầu trời đêm đầy sao trước mắt. Đưa ông ta tới phòng thí nghiệm Yến vương Quật. Ngoài ra, thì đưa đầu của con gái ông ta qua chỗ ông ta luôn đi. Mí mắt người đàn ông trung niên giật giật, nhưng rồi người này cũng gật đầu. Nơi hẹn Trần Minh chết vào ngày mai đã chọn xong chưa? Cô chủ, tất cả đã được bố trí thỏa đáng. Nhưng Bùi Đông Lai cũng ở Tân Thành. Chúng ta đã nhận được tin, người này sẽ gặp Trần Minh chết vào ngày mai. Hơn nữa tôi còn nghe nói là Bùi Thúy Hồ cũng đã tới nơi này hơn 10 ngày rồi, nhưng cô ta vẫn chưa từng lộ mặt. Lòng Nhã Tuyên lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay. Bùi Đông Lai, Bùi Thúy Hồ cũng chỉ là con tép diều bị nhà họ Bùi trục xuất mà thôi. Nhưng nói nữa thì hai chị em này lại khá giống Trần Minh chết đấy. Ha ha ha! Chúng đều là cậu chủ, cô chủ, không phải dòng chính thấp kém thôi. Nếu cặp anh em này đã ở Tần Thành thì cũng thú vị rồi đấy. Tôi đang lo là chỉ có Trần Minh Chết Thì không thú vị thôi Ngày mai ông tự mình ra tay Hay là Ngân Nhã Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi Nói Tôi tự mình ra tay Tôi muốn xem thử trong 3 năm này Trần Minh Chết đã thụt lùi tới mức nào Đương nhiên là cũng cần Ngân Nhã đi theo Để cản tay Bùi Đông Lai giúp tôi Lòng Nhã Tuyên gật đầu Tốt lắm Các người xuống đi Hai người kia chậm rãi lui ra ngoài Khi hai người kia đã ra ngoài Long Nhã Tuyên mới nhấp một ngụm rượu Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta lóe lên ý cười sâu xa Trần Minh Chết Không ngờ anh lại có giá trị tới vậy Nhưng mong là lần này Anh thông minh một chút Thú thật thì anh cũng là một người đàn ông khá tốt Nếu lần này anh sáng dạ hơn một chút Thì chắc là tôi có thể cứu mạng anh Dù trong mắt Long Nhã tuyền Trần Minh Chết chỉ là một đứa con dòng thứ Của nhà họ Trần ở Yên Kinh Từ lúc ban đầu, địa vị không thể sánh bằng địa vị của cô chủ nhà họ Long của cô ta. Nhưng trong lòng Long Nhã Tuyền biết, Trần Minh Chết chính là mẫu người mà mình thích. Vào ba năm trước, tin Trần Minh Chết tử vong, truyền khắp yên kinh, cô ta còn có chút buồn bã. Nhớ tới lúc gặp Trần Minh Chết ở cổng trường Đại học Tân Thành vào mấy tháng trước, Long Nhã Tuyền không khỏi cười một cái. Trần Minh Chết, không thể không nói, anh là một người khiến kẻ khác không nhìn thấu. Tiếc là khi ở Yên Kinh, việc anh nhịn nhục không bùng nổ lại biến thành quả bom lấy mạng trên anh. Hy vọng lần này anh sẽ thông minh một chút. Vừa nghĩ tới tin tức do bên gia tộc gửi tới, lòng nhã tuyên lập tức muốn có được Trần Minh Chiết. Trước đây, anh không tiếc trả giá tất cả để trốn tới cái tân thành nhỏ như mũi này, không phải là vì muốn bảo vệ mật mã gen thần bí kia sao. ánh sao ngoài cửa sổ lấp lánh, hai mắt lòng nhã tuyên lại hiện lên cảm xúc phức tạp Ở nhà họ Long, không ai có thể hiểu được cô chủ nhà họ Long thần bí mà lạnh như bằng này. Tân Thành, bóng đêm dày đặc, một đoàn xe chạy ra khỏi khu biệt thự Kim vực Hương Giang, chạy vào ra khỏi Tân Thành mà không hề dừng lại. Trong container đang lắc lờ, bạch dũng Thắng yếu ớt chậm rãi mở mắt. Trong bóng tối, ông ta không nhìn thấy được gì, chỉ có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Khi ông ta muốn đụng vào đồ vật bên cạnh mình, thì lại không có sức lực. Từ từ, dưới tác dụng của dược liệu Bạch Dũng Thắng lại nhắm mắt Ông ta nghe thấy tiếng động loáng thoáng Và thí nghiệm kém 39 người Đến lúc đó sẽ tiến vào cửa số 9 Trong lúc mơ màng Bạch Dũng Thắng muốn mở hai mắt Nhưng điều này là không thể Ông ta chỉ cảm thấy Trước mắt tối đen Cơ thể rơi vào trong dòng nước xoáy sâu không thấy đáy Cả người không ngừng chìm sâu xuống Sáng sớm hôm sau Trần Minh Chết vừa mới đưa Bạch Diệp Trì và bố vợ đi làm. Khi anh đang chạy về thì nhận được cuộc gọi từ Chu Minh Phượng. Nhưng bà ta gọi là để hối anh về nhanh để đưa cả nhà Chu Minh Hà đến nhà ga. Trần Minh Chết cũng cảm thấy không có gì. Anh hoàn toàn không có thiện cảm với gia đình Chu Minh Hà. Cũng chẳng quan tâm tới họ. Chỉ cần ba người này không chủ động trêu chọc mình thì những người này cũng chỉ là khách qua đường đối với anh mà thôi. nhưng khi trần minh chết vừa mới lái xe tới dưới lầu dành thợ thì nhìn thấy mấy người mẹ vợ đã đứng chờ sẵn xe dừng lại chu minh hà tiến lên gõ cửa nói cậu bị gì vậy sao giờ mới về có phải không muốn đưa chúng tôi tới nhà ga không thiệt tình trong lúc nói chuyện bà ta mở cửa xe ra mau xuống kỹ thuật lái xe của cậu có ổn đâu để a kệ nhà tôi lái đi nghe thấy mẹ mình nói nhiều thế Chu Kiện cũng tiến lên, sau đó nói với Trần Minh Chiết. Còn không mau xuống đi, tôi lái cho. Trần Minh Chiết cười mà không hề nhúc nhích. Chị, chị mau tới xem này, người con rể này của chị thiệt tình ấy. Em nói thế không phải vì nhà mình sao? Em chỉ muốn để A Kiện lái tới nhà ga, rồi để cậu ta lái về, mà chị xem thái độ của cậu ta kìa. Thế này không phải là tỏ thái độ với nhà em à? Chị, hay là thôi đi, bọn em gọi xe ngoài đi cũng được. Chu Minh Phượng vừa nghe thế thì vội đi tới trước mặt Trần Minh Chiết. Cậu làm gì thế? Sao lại nói chuyện với dì nhỏ như thế? Chẳng lẽ cậu không muốn đưa nhà dì nhỏ đi nhà ga à? Mẹ, mẹ có chắc là muốn cậu ta lái xe không? Trần Minh Chiết chỉ vào chùa kiện hỏi lại mẹ vợ. Sao? Tôi không thể lái à? Bác, lẽ ra bác không nên đưa chìa khóa xe cho anh ta. Người này lái được cái gì chứ? Bác xem vết sức trên xe này. Chu Kiện nhìn thấy ánh mắt miệt thị của Trần Minh Chiết, lúc này trong lòng cũng giận dữ. Trong mắt tên này, Trần Minh Chiết chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ là may mắn nên được chị họ Bạch Diệp Tri của mình xem trọng nên đổi đời thôi. Nhà lớn xe sang người đẹp đều có đủ. Nói trắng ra thì trong lòng chu Kiện đang ghen ghét vì Trần Minh Chiết may mắn. Vì thế anh ta đã quên chuyện đêm qua mà vô vại Trần Minh Chiết trước mặt Chu Minh Phượng. Đúng đó chị, Hôm qua em đã nói với chị rồi Trần Minh Chết lái xe gì chứ với trình độ kia mà chị còn để cậu ta lái chiếc bót chè long nhong ở ngoài Còn Trần Minh Chết chậm rãi tắt máy sau đó bước xuống xe Anh không đợi chú Minh Phượng kịp nói gì là đã giao chìa khóa cho bà ta Mẹ, mẹ xem rồi quyết đi Hôm nay con còn việc khác nên đi trước đây Cậu... Vốn dĩ trong lòng chú Minh Phượng cũng hơi tức giận nhưng giờ thấy thái độ của Trần Minh Chết thì bà ta chỉ vào anh quát Trần Minh chết, cậu đứng lại cho tôi. Nhưng lúc này Trần Minh chết không hề nghe lời mẹ vợ mà đi tới cổng lớn của Kim Vực Hương Giang vì anh đã đậu xe điện ở bãi giữ xe bên ngoài Kim Vực Hương Giang. Vì thế anh cũng không muốn phí lời với chùa Minh Phượng nữa. Trần Minh chết còn hẹn Bùi đồng lại để bàn bạc công việc. Hơn nữa anh đang muốn mau chóng xử lý kẻ lén theo dõi mình, tuyệt đối không cho phép loại người này xuất hiện ở Tần Thành. Chị, chị nhìn đi Chị phải quản lý Trần Minh Chết này cho tốt đấy Chả được tích sự gì Đến ở rẻ mà còn nói chuyện với chị nhiều vậy Nếu là em thì đã đuổi ra ngoài rồi Đúng rồi đó bác Nhìn vẻ ngoài của tên Trần Minh Chết Giống kiểu người có vấn đề lắm Bác nhớ lại tình hình tối qua đi Không chừng thằng cha này là phần tử bạo lực Các bác phải cẩn thận Chùa Minh Phượng đã tức tới mức run người hừ, <cười> sớm muộn gì chị cũng sẽ đuổi trần minh chất này ra khỏi nhà họ bạch dám tỏ thái độ với chị như vậy à chị không tin cậu ta không về nhà nữa chỉ cần về là chị sẽ dạy dỗ một trận phản hết rồi vừa nói chuyện chu minh phượng vừa mở cửa xe ngồi vào ghế sau chu minh hà vội ra hiệu bằng mắt cho con trai chu kiện cũng nhanh chóng trôi toát vào ghế lái chu minh phượng giao chiều khoái cho chu kiện a kiện cháu lái xe đi nói xong chú Minh Phượng không nói thêm gì nữa mà ngồi tại chỗ tự tức giận em nói này chị đừng tức giận nữa phải tìm cơ hội nói chuyện với cháu gái Bạch Diệp Chi đi em cũng nhìn ra được là Trần Minh Chết đang ỉ vào cháu gái em để rượu võ dương oai chị xem hôm nay cậu ta dám mặt lớn mặt nhỏ với chị trước mặt bọn em thế thì sau này không phải còn hơn nữa à với lại người như vậy không thể không đề phòng giờ cháu gái Bạch Diệp Chi là chủ tịch bận rộn nhiều việc không rảnh quản lý thằng ở rẻ này. Chị đừng để thằng này gây thêm phiền phức gì cho cháu em. Đúng đó bác. Bác đừng bao giờ để thằng cha này vào công ty của chị họ. Đến lúc đó làm sai cái gì, thì người bị hại không phải nhà bác sao ạ? Chuyện như thế đâu phải chưa từng xảy ra trên mạng. Nghe mọi người nói, chu Minh Phượng hừ lạnh một tiếng. Cậu ta dám à? Cũng là vì, dạo trước chị bận ruộn việc ở nhà, nên không có thời gian để ý tới tên này. Thằng vô dụng này mà gây chuyện là chị sẽ bắt nó dọn đồ, cút xéo ra khỏi nhà. Đúng lúc này, chú Kiện cũng thấy được Trần Minh Chết đang chạy xe điện. Anh ta dỡm phanh dừng trước mặt Trần Minh Chết. Anh rể, lên ra đi, phía sau còn chỗ đó. À Kiện, lái ra đi. Đúng là làm mất mặt nhà họ bạch chúng ta. Vừa thấy thằng bất tải này là phiền lòng. Chú Minh Phượng hừ lạnh một tiếng, liếc Trần Minh Chết một cái rồi nói với cháu trai. Chu Kiện cũng lạnh lùng nhìn anh một cái. Có vài kẻ là cóc tía thì nên chấp nhận số mệnh, còn muốn xoay người cho rằng mình có thể ăn thịt thiên ngạ à? Đúng là chuyện lạ đời. Khi nói, Chu Kiện đắc ý kéo cửa sổ xe lên, sau đó chiếc bát gầm rú phóng đi trước mặt Trần Minh Chết. Trần Minh Chết ngồi trên xe điện, cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, anh lấy điện thoại ra. Mặt cho vài người đứng ở ga tàu cao tốc. vốn dĩ trần minh chất cũng không muốn chấp mấy người nhà kia nhưng giờ anh thấy vài người cần được dạy dỗ một chút thì mới nhớ lâu được đợi đến khi trần minh chất lái xe điện tới trang viên xâm lâm một chiếc pot tre đã dừng ở lối vào nhà ga không còn cách nào khác màu đỏ ruby quá trói mắt nên khiến mọi người chung quanh chú ý hơn nữa chu kiện còn cố ý mở cửa xe hắng giọng một cái điều này làm càng nhiều người chú ý anh ta hơn còn chu minh phượng Sao bà ta có thể để chủ kiện Giành công của mình Nên xuống xe ngồi vào ghế lái Rồi nói Minh hả, mấy đứa mau vào đi Chị về trước Nói xong, bà ta không đợi ba người kia kịp nói gì Là đã dẫm ga Chiếc bát tre màu đỏ lao ra đầy khí phách Quánh hoang gì chứ Đợi về nhà, chúng ta cũng mua Sau khi chiếc bát tre biến mất Người nhà này khôi phục về mặt kiều căng Rồi hư lạnh tự nhủ Mẹ Mẹ nói thật chứ? Chu Kiện ở cạnh tức khắc mừng rỡ. Nếu trong nhà có một chiếc bác tre, dù là mẫu xe đó hơi ít tiền một chút, nhưng thế cũng đã đủ để ngầu lòi rồi. Đến lúc đó, anh ta sẽ lái xe tới trước trường cao đẳng kỹ thuật và trường an ninh dạo một vòng. Như thế đảm bảo sẽ có không ít nữ sinh xinh đẹp nhảy lên xe của mình. Mùa chứ? Xe xịn thế thì ngồi quá thoải mái. Dựa vào gì mà Chu Minh Phượng có thể lái xe sang, Mà nhà chúng ta lại không. Về nhà, chúng ta sẽ mua trả góp một chiếc. Dù gì, mẹ cũng không định trả 500 nghìn này. Bác còn phát tài, mấy trăm nghìn này chỉ là chút tiền lẻ. Không chừng, vài ngày sau sẽ quên ngày ấy mà. Chùa kiện vui sướng, sau đó lại tiếc nuối. Biết trước, vậy thì chúng ta nên mượn một triệu, trả hết trước bác trẻ luôn một lần. Được voi đòi tiền, nhà này đúng là cực phẩm. Chùa Minh Hà bên cạnh cũng gật đầu. đúng rồi biết trước thế thì mẹ mượn luôn 2 triệu chúng ta mua luôn biệt thự ở thành phố Giang Vương Tiểu Khang cũng gật đầu hùa theo ông ta cũng không ngờ lần này đi vay tiền lại thuận lợi như thế nhưng khi ba người đi mua vé thì bỗng sau lưng cả ba đều bị dao găm ghim sát a Chu Minh Hà muốn hét lên thì lại nghe thấy giọng nói bên tai nếu bà dám kêu một tiếng thì tin chơi người mình có thêm vài cái lỗ không Chu Minh Hà bị dọa tới mức sợ gần chết, trên mặt là vẻ khó tin mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống. Các người muốn làm gì? Đi, qua bên kia. Tiếp theo, ba người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tới một ngõ nhỏ không người, trong tình trạng bị kèm hai bên. Nơi này là bãi tập kết rác, một chiếc xe đổ rác vừa mới cá một thùng đầy rác rời đi, mùi tanh tưởi khiến ba người phải bịt kín mũi. Các người muốn làm gì? tôi nói cho các người biết chúng tôi là Bố! chu minh hà còn chưa nói xong thì đã bị một người đàn ông lực lưỡng tát lên cái mặt như cái mâm một cái giao tiền ra đây nếu không đừng trách chúng tao không khách khí lúc này lại thêm bốn năm người nhảy ra từ đầu ngõ ai cũng cầm gậy thép mặt mũi hùng ác chúng tôi không có tiền không tin thì mấy người xem đi lúc này chu minh hà xốc hết tôi ra Rơi xuống mấy đồng tiền lẻ Phải chục tệ Mẹ mày Lừa ai thế Lái xe pot che tới Mà bảo không có tiền à Mau giao tiền ra đây Bằng không Anh em bọn tao mạnh tay Đúng Giờ ai mang tiền mặt nữa Lấy thẻ ra đây Lấy ra cho bọn tao Nghe thấy mấy câu này Ba người nhà Chu Minh Hà run lầy bầy Không có tiền Chúng tôi thật sự không có tiền Các người Cứu mạng cướp cứ... bốp chùa minh hà vừa định chạy miệng còn định la lên a nhưng những người này vốn là du côn ở tầng chót xã hội không nghề nghiệp tất nhiên họ sẽ không cho đám chu minh hà cơ hội giơ tay tát thẳng vào mặt đối phương tiếp theo tên tóc vàng cầm dao gằm kẻ sát cổ chùa kiện tiền ở đâu tôi không biết phụt a tên tóc vàng đâm một nhát vào đùi chùa kiện máu tươi chảy đầm đìa Mẹ, mau, mau đưa tiền họ đi. Thẻ, đưa thẻ cho họ đi. Chảy máu rồi, đâm vào xương con rồi. Đau quá. A. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn, tập 56 của truyện Sự hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.